Một người phụ nữ treo cổ ở bụi tre gai đầu xóm mà không rõ nguyên nhân do đâu. Nhiều lời đồng đoán không căn cứ giấy lên khi hồn ma của chị bắt đầu trở về để nhát người. Sau tất cả mọi thứ, sự thật được hé lộ, kẻ ác phải trả giá. Người ở lại đều có chung một niềm hối hận, nhưng những thứ mất đi rồi đó thì mãi mãi không thể tìm lại được.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 Câu chuyện này nó xảy ra ngay trong xóm của bạn luôn. cách đây đúng 10 năm về trước. Cái năm đó thì bạn nghỉ học rồi. Nhà bạn nói chung là cũng có điều kiện để mà cho bạn đi học đó. Bạn cũng ham học nữa. Nhưng mà được cái là cũng có chút ít vấn đề. Người ta hay ghẹo nhau vậy nè. Học hành như cá kho tiêu. Kho nhiều thì mặn. Học nhiều thì ngu. Bạn đứng trong cái trường hợp đó đó. Học dữ lắm học luôn Mà chữ nó vô đầu nó chạy loanh quanh hồi cái Nó trốn nó mất tiêu à. Ba mẹ tốn không biết bao nhiêu là tiền Mướn gia sư tới nhà để kèm Mà y như nước đổ lá môn vậy Quê quá tự nghĩ Mẹ biểu thôi Vài nhà phụ bán với mẹ đi cho nó lành Nhà bạn bán tập quá Bạn phụ dọn dẹp rồi giao đồ cho khách Mà nói chung nó làm đủ thứ Trừ cái tính tiền ra Đưa bạn tính chắc về tiệm sớm quá Mà cái gì dốt chứ Cái hóng chuyện là bạn trùm luôn Nhà bán tập quá thì mọi người hiểu rồi đó Trung tâm thu thập và truyền tải thông tin mà Xóm của bạn con cái bùi tre gai Nó nằm ngay đầu xóm luôn Nó bự như là cái bụng binh vậy Hồi tụi bạn nứt mắt ra là đã thấy nó rồi. Ai trong xóm cận xài cái gì đó Là cứ tới đốn thôi Mà được cái mọi người cũng có ý thức Đốn xong là dọn dẹp chất gọn quanh bên Lâu lâu cái đổ bỏ Mỗi lần đốt nhánh tre là bạn với nguyên đám con nít trong xóm Bu lại đó xào quần xào nuôi Ông biết để làm giống gì nữa Về nhà thì mình mẩy đầu cổ tao nói hôi khói Bị mẹ đập muốn mềm cái đất luôn Mà cũng đâu vô đó à Hồi nhỏ xíu sợ nha Tại vì mấy anh trong xóm hay hù là Mấy cái bụi tre ma dữ lắm Con nít đi ngang đó Mình là nó kéo vô trong đó Nó giấu Nhất là mấy bụi tre gai đó Ma giấu con nít toàn là giấu trong bụi tre gai không à Thánh thần ơi xạo chớ, Đố đứa nào chiều tối xuống mà dám lạng quạng qua mấy bên bụi tre đó Đi ngang cũng không dám Mặc dù nó cách đường đi hơn chục thước lặng Nhưng từ nhỏ tới lớn thấy gì đâu Không có thấy Cũng không có nghe ma cỏ gì nhắc ai nữa Từ từ cả đám mới bắt đầu mò qua bên đó chơi Mấy đường gái thì dựa vô cái bóng mát cho nhà trời Còn mấy thằng trai bắn chim Mấy năm đó sớm bạn cũng y như dưới quê thôi Không có gì khác hết Tụi con nít dưới quê có trò gì Là tụi bạn có trò đó Không sót món nào Cho tới bữa đó Bạn nhớ là trong xóm mới có đám cưới Nguyên xóm kéo nhau đi vui lắm Bạn thì không có đi Tại bữa đó bạn tự nhiên cái Bị tàu tháo giấy nằm dài luôn Ác ôn thiệt sự chứ Xong rồi đâu tới chừng hơn 11 giờ đêm á Nguyên sớm nghe dậy động á Trân Mạnh ai nấy la Tưởng đâu có ăn cướp không á Mẹ bạn mới kêu bạn ở trong nhà đi Để mẹ đi coi coi có chuyện gì không Về kể cho nghe Bạn cũng hơi sợ Nằm im đe vậy Nhưng mà đừng chốc à thì chịu không nổi Tại vì ngoài đó xôn xao quá đi Bạn mới lò dò đi ra Nấp chỗ cái cổng để mà ngóng Nhìn qua thấy đèn đuốt sáng trưng vậy ta bu đen bên bụi tre hết trơn Đang ngó ngó thì bạn thấy nè Chị Thúy á bả từ hướng đó đi về Bạn thấy bà mới kêu chứ Chị Thúy Chuyện vậy quá trời ồn vậy bà Kể em nghe coi Trời ơi mắc nhiều chuyện mà không có đi toilet đó. Ráng nhận để nghe nè Chị Thúy bả nhìn qua thấy bạn cái đó bả đi một cái rẹt mất tiêu Đi kiểu gì mà nhanh lắm Bạn nói trong bụng chứ Trời đất ơi Bà nội này bà cũng bị tạo tháo giấy hay gì đó Bà chạy như tên lửa trời Cái bà Thúy này nè Bà ở cách nhà bạn cỡ 5-7 căn gì thôi Bà con đợi chồng rồi Con đứa con trai 10 tuổi rồi Bà bà mới có 28 mà Lấy chồng sớm lắm Còn bà thì nó đang bị bệnh tim Đang kiếm đường để mà mổ tim cho nó Hồi bữa trước các bạn nghe trong xóm ôm sầm cái chuyện bà Thúy bả cặp với ông sang Bị bà vợ qua chửi quá trời chửi Nhà đó giàu nha Ai cũng nói với nhau Chắc bả cặp với ông để mà kiếm tiền Lo cho con bà suy cái là bị bà vợ phát hiện Nói chung là cũng nói ra nó vô dữ lắm á Thì bạn đang suy nghĩ đủ thứ hết trơn Mẹ về Bà nói một câu mà lỗ tai bạn nó kêu nghe o o o luôn Rồi còn dò cắn bạn nó rung Lập cặp lập cặp Đứng muốn hết nổi Mẹ nói chứ Trời đất ơi Con Thúy nó treo cổ chết đằng bụi tre rồi mẹ ơi Cái lưỡi nó le cỡ 8 thước vậy đó Mày không tin đó Mày lợi đẳng mày coi kìa Ờ nói nào ngay là mẹ con bạn Hay có cái kiểu nói chuyện thêm cả khúc vậy đó ấy là mẹ bà nói chị Thúy chết Mà cái lưỡi le dài ghê lắm Vậy đó mà bà diễn tả le dài 8 thước Bạn đứng đó chừng mấy giây cho qua Cái cơn hết hồn đó rồi Các bạn mới cãi mẹ Bạn nói Đâu có ở đâu Con mới thấy bà Thúy bà đi ngang tức thì nè Con còn kêu bà mà Mẹ nhìn có lộn ai không trời Mẹ bà nói Mày nghĩ sao tao lộn gì trời Con Thúy đỏ đàn Nó bận bộ pyjama màu đỏ Mà cái hồi đợt Nó thấy mẹ bận đẹp đó Nó mua chung đó nhớ không Ê Đúng y luôn nghe Mới tức thì bà đi ngang bạn thấy bà bận nguyên bộ pyjama màu đỏ thiệt Trời ơi thiếu điều bạn lết vô nhà luôn Đi không có nổi Vô kể cho mẹ nghe Hai mẹ con quéo lại cục Ba về cái hai mẹ con lôi nhau ra chung để mở cổng cho ba Bà thấy hai người cứ nắm níu cái ba hỏi Ủa bị tào tháo giấy để không nổi hả con Yếu thể trong nhà đi Để mẹ mày mở cổng được rồi Hai mẹ con cái mặt méo xẹo à Vô nhà kể cho ba nghe Ba cũng hết hồn Ông cũng mới theo người ta đưa xác chị Thúy Về đằng nhà bả đó chứ bà nói Trời ông nhỏ này chết lên quá Có khi sớm này bị nó nhát và dài nè Hỏi ba chưa ai là người phát hiện ra cái xác của chị Thúy Thì ba nói là hai đứa bên xó bên kia Tụi nó đi đám cưới xong rồi cái kéo nhau ra ngoài bụi tre Đặng tò te tú tí ngoài đó Hai đứa cũng sợ bị người ta nhìn thấy Nên hổng có dám bật đèn pin điện thoại lên. Nhá cái ánh sáng màn hình để thấy đường đi vậy thôi. Rồi vô đó thì thằng ông nội nè, tấn con ghệ vô trong bụi tre, đặng hung. Thì con nhỏ này nó nghe cái lưng nó lạnh lạnh. Hình như nó giữa trúng như cái gì đó chứ, không phải mấy cây tre. Nó đẩy thằng này ra đặng coi thử coi mình giữa trúng cái gì. Ông bác nãy tưởng bà này giả bộ ngại ngùng, sấn tới, trời ơi khoái lắm, lên máu rồi. Con nhỏ này nó tớt quá Nó mới giả cho thằng này bập tay Nó xô ra Rồi nó bật đèn biên điện thoại lên Là nó thấy bà Thúy Đứng sửng sừng sừng rồi đó Cái mặt bà tím liệm hà Cái lưỡi thì le dài ra dài thòn vậy Bà không phải bị treo lơ lẫn đâu nghe Cái chân của bà chạm đất Nhưng mà cái kiểu nguyên người bị sụi lơ đó Nó hơi chậm ra ngoạn xíu Gió mạnh làm bụi tre nó quơ qua quơ lại Người bà nó cũng đưa qua đưa lại luôn Hai đứa nó một đứa la làng Còn một đứa xỉu ngang Thằng con trai đó thì xỉu Còn đứa con gái đó Chạy được ra ngoài kêu người cứu Người ta nói người ta bu vô thì mạnh ai nấy la Chứ cũng có ai bình tĩnh được đâu Giờ đó là chị Thúy bà chết rồi Cho nên là người ta cũng không có dám động vô sát Gọi điện cho công an lại thôi Mà đúng y thiệt như ba bạn nói luôn nha Hổng bao lâu sau là có người bị chị Thúy bả nhát rồi đó. Cái ông đó là chú rượu của bả, cũng ở trong xóm thôi. Cái ông này ổng dân rượu ghiền. Ngày nào mà không có ít sị trong mình đó, tay chân ổng đung lạp cạp vậy, Mua được chai rượu là ổng đứng đó, ổng uống tại chỗ hết bà nó nửa chai. Cái bữa đám ma chị Thúy đó, ổng nhậu lết bánh luôn. Còn muốn kiếm chuyện đánh lộn trong đám của bả nữa. ổng ngồi lè nhè, ổng chửi chị Thúy ngu. Ngu. Bỏ con bỏ cái chết vậy đó Tội lúc đầu khỏi đầu thai luôn Ba chị Thúy mới kêu Ông xỉn rồi á, thì đi về đi Đừng có ngồi đó nói nhảm tổng mới nhào lại Ông muốn đánh ba chị Thúy Người Ta can ra rồi cái lôi ông về nhà Tới bữa đó là Ông đi nhậu ké đâu đó không biết Về ngang bụi tre Ông mới nghe kêu chứ Chú Út Chú Út Ông đứng lại ông nhìn quanh quốc Mà không có thấy ai hết trơn. Ổng tưởng đâu mấy đứa con nít trong xóm nó ghẹo ổng. Mà giờ đó con nít nào ra đường để ghẹo. Ổng chửi phong lông, ổng nói chứ. Bà mẹ đứa nào đó. Kêu tao là giống ôm gì rồi trốn. Tao mà bắt được tao quánh thấy bộ nội tụi bay nha. Cho biết nha. tao con nít mất dạy. Ổng chửi xong cái ổng nghe nó cười hí hí. Xong rồi trong chỗ bụi tre đó. Cứ sột sạt ở trống hoài à. Ông chắc trong bụng là đứa nào rồi. Ông mới lần mò ổng kiếm cái cây. Trời sáng trăng cũng dễ thấy lắm. Ông kiếm không có cái cây. Ông mới quơ được cục xi măng á. chắc bự hơn bàn tay à. Ông mà tán cục đó chắc xụi bại đụi luôn đó. Chứ ai mà chịu cho nổi. Thì ổng mới đi vô trong chỗ bùi tre. Ông thấy có đứa nó lủi đi trốn rõ ràng. Ổng dí theo, nó chạy vòng vòng vòng bụi tre. Tao nói đó ha, mỗi lần ổng dí kịp đó là ổng cầm cục xi măng, ổng tán đại vô đầu, vô lưng, vô dài nó, ổng tán hự hự vậy. Mà ổng ruột hăng lắm. Rượt một hồi mà buông ra thở hay lên đó, là trời gần sáng luôn mà. Hồi chạy thấy khỏe, còn cái hồi mà nghỉ rồi đó nó mệt đi, ổng nổi luôn. Ổng mới tráng lết ra ngoài đường. Mà sao mình mấy ổng nó ê đều như là người ta đánh vậy? Ông đi nhậu kiếm chuyện bị người ta đánh hoài Ông biết Vậy rồi đó, có mấy bà tập thể dục đi ngang Ngay cái lúc Ông bò ra tới ngoài đường đó Mấy bà la một cái nguyên xóm thức luôn Khỏi cần chuông báo thức Ai cũng nói chứ Trời ơi Không lẽ có đứa nào chết nữa hay gì Mà la quá trời la vậy Có ai chết đâu Nhưng mà cũng xém chết đó nha Chứ không có yên ổn gì đâu Người ta nói đầu cổ mình mấy ông chú Úc đó tay tua. Máu me tè le hột me luôn. Hỏi ai đánh ông dữ vậy? Đánh gì mà đánh ác ôn vậy? Ông nói có ai đánh ông đâu? Ông rượt ông đánh đứa nào chỗ bụi tre đó. Không biết sao tới sáng mình mấy ông cỡ đó đấy. Tới hồi người ta vô đó coi thấy có cục xi măng bàn bàn tay. Máu me không à. Nó nằm gần bụi tre. Hỏi bao nhiêu lần ông cũng nói là ông lấy cục đó, ông đạp cái đứa kia. Vậy là người ta suy ra Ông nội này ông xỉn quá Quán Tự lấy cục đá đập mình Mà đập kiểu gì trên lưng cũng bầm tím hay gì ta Ông cứ một hai khẳng định vậy thì thôi Kệ ổng luôn Chứ biết sao giờ Có điều từ bữa đó là ổng ớn nha Không có ai thấy ổng lang thang ban đêm đâu Chứ trước đó đó hả Nửa đêm nửa hôm Ổng xỉn vô ổng vật vờ như dông vậy Ai yếu tim chắc thấy ổng sợ chết đấy Một lần khác nữa, cái người gặp chuyện cũng là người nhà của ông Úc luôn. Chuyến này là thằng cháu nội của ổng nha. Tự nhiên cái nó đi đâu mất tiêu à. Nó cũng 12, 13 tuổi rồi. Nó thì có tật nghiện cho game. Ngày nào cũng ra ngoài tiệm nét á, ngồi lì ở ngoài. Toàn chờ mẹ nó xách cây ra dẫn về không à. Thì bữa đó, mẹ nó cũng đúng lịch trình. Cầm cây ra rước quý tử về, thì được báo là nó dậy hơn tiếng đồng hồ rồi. Bà không tin, hả không tin vô lỗ tai luôn mà Bà nói chủ quán thông đồng với con bà Bao che cho nó ở lại chơi Chứ nó mà có khi nào về nhà trước 10 giờ đêm đâu Cha nội chủ tiệm tức quá Mở hết mấy cái phòng với lại cửa toilet ra cho bà kiểm tra Thiệt tình luôn, bà không có nó trong đó Bà mới đi ra hỏi thăm dài dài Thì có người thấy nó đi hướng về nhà Có người không thấy Bà mới chạy về nhà thì người nhà nói nó chưa về trời ơi tao nói quản hồn quản dế nguyên một nhà tóc lên kiếm dậy làng ở trơn người thì nói á nó bị bắt cóc người thì kêu chạy đi hỏi coi nãy giờ ngoài lỗ có vụ da quẹt nào không chạy đi hỏi thì người ta nói có hồi nãy có chiếc xe nó chạy nhanh lắm nó tông thằng nhỏ xong người ta chở thằng nhỏ đi bệnh viện rồi mặt mày nó máu me không mà nó còn bị xỉu nữa cho nên là không có biết nó con ai hết Mẹ nó nghe một cái bà muốn xỉu tới nơi rồi Ba nó phải hỏi thăm coi Người ta chở lên bệnh viện nào Để lên trên đó coi tình hình Lên tới trên đó thì mới biết là Không phải thằng con của mình Vừa mừng mà vừa tức nữa chứ Không biết trốt cuộc là nó đi đâu bà nó chạy đi báo công an Còn bà nội nó đó Thì gọi điện cho ai đó để mà coi bói Cái người kia mới kêu là Đi lại cái chỗ nào mà Có người mới chết gần nhà nhất Người ta thấy nha Nó bị giấu rồi, chứ không phải là nó đi lạc gì đâu. Nghe một cái là đoán được ở đâu luôn. Mạnh người nào người nấy chạy lại bụi tre. Nhưng mà kiếm muốn chết đâu có thấy. Người ta mới nói với nhau là, muốn kiếm người bị ma giấu đó thì phải có chó mực. Đi kiếm chó mực đi, rồi cho nó đi đánh hơi kiếm. Người khác thì kêu là lấy nắp son đập vô nhau cho lớn, mà kêu họ tên đó. Người khác nữa thì nói lấy nước đái con đất đó, tạc vô. Có khi hiệu quả đó Mạnh ai đấy nói Cuối cùng có bao nhiêu cách gom lại chơi hết luôn Lớp nào chạy đi kiếm chó mật Lớp lấy son lấy chảo Lớp thì đi năn đẩy mấy đứa con nít trong xóm Để sinh nước thánh Vậy mà có công hiệu nha Là một hồi thì thấy thằng nhỏ Nó ngồi cho hoa giữa cái bụi tre Nó cười như khùng vậy Cứ hí hí ha ha Mà hai con mắt nó nhắm hết à. Ai kêu gì nó cũng không nghe Vậy là nửa đêm rửa hôm, sấm nhau lại mà đốn tre để giải cứu nó. Ông nào ông nấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con sốt hết trơn, thì mới lôi được nó ra. Ra được tới ngoài rồi, bà nội nó mới vét cái mớ nước tiểu trong thùng đó, để mà rửa mặt cho nó. Rửa qua một cái vậy mà, nó lật ngang nghỉ cười. Cổng nó về nhà nó ngủ tới sáng mới tỉnh. Cái mặt nó còn ngu ngu nữa, ai hỏi gì cũng không nhớ trơn. Qua mấy ngày sau hỏi nó Nó cũng không nhớ nữa. Nó chỉ nhớ là tự nhiên vậy đó Ngồi chơi game muốn về Nôn tới nỗi là không ngồi lại thêm được một giây nào Đứng lên đi về liền vậy đó Tới hồi mà nó đi về tới bụi tre Thì nó nghe tiếng ai kêu tên đó Nó quay vô dạ một cái là hết nhớ gì vậy đó Mở mắt ra thấy nằm ở nhà Chuyện ơi não giờ Bạn đâu có tin cái chuyện Mà ma kêu tên Rồi mình lên tiếng cá cái là bị dẫn đi đâu Nhưng qua vụ của con nhỏ rồi là bạn ớn luôn Không những ban đêm ban hôm Mà ban ngày nè Ai kêu tên bạn á Thì bạn cũng phải đợi kêu thêm 2-3 lần Hoặc là xác định được người đó đứng đâu Là ai Thì bạn mới dám lên tiếng Không biết tránh được ma không chưa Bị mẹ bà chuỗi hoài Cái tội kêu muốn lòi họng luôn hỏng dạ thưa dữ chân Thế bà quậy quá đi Cái bà nội á bà mới đi coi thầy kêu hồn bả lên để mà hỏi nguyên nhân tại sao lại quậy vậy lại còn phá đúng người nhà mới chịu chứ bà thầy cho dông nhập vô trong người đệ tử bả xong lên trả lời tỉnh bơ luôn nói thì quậy người nhà chứ quậy người ngoài cho người ta mướn thầy diệu quánh thấy bà hàng chi trời ơi bà nói một thơ giống như đọc rác vậy đó ta nói đó người nào người nấy đơ cái mặt đó hết trơn á trời Xong rồi bà nói bà ghét ông Út lắm Tại ông Út ông chửi bà ngu Ông đâu có biết tại sao bà chết vậy đâu Mà ông dám nói vậy đó Bởi vì bà ghét lắm Bà làm cho ông Út tự lấy đá đập ổng đó Cho bỏ cái tật hở ra đòi đánh người này người kia Ông thấy ông đánh được người ta một cái Là ở ngoài ông tự đập ổng cái Vậy đó Còn tại sao mà bà lại giấu thằng nhỏ đó hả Cũng tại ông Út luôn Hai vợ chồng ổng đi xin bùa về luyện vô trong cái bụi tre để mà ếm bà. Bà nói mà bà nghiến răng trèo treo vậy đó. hơn là lấy bùa luyện vô bụi tre thôi đó. Chớ mà qua ếm tới mã tôi đó hả? Tôi ăn thật cháo nội ổng luôn đó. Chớ đó mà giấu. Nè, mẹ coi đi. Tôi gần mọc nanh này nè. Trời ơi, cái xác cho bà vừa cứ vừa nói vừa chành cái miệng ra dịch môi lên đặng khoe răng nanh làm như là cái bà cho mượn sát mà có nanh thiệt cái đó. xong rồi cái bà nội bả về chửi cho chú út bả một trận. trời ơi nghĩ sao con cháu đi làm bồ ém, cũng ổng kiếm chuyện với người ta trước, cho bây giờ đó ổng làm vậy đó coi được không? qua trận đó thì sớm yên bình được chốc, hình như là không có ai bị chị thúy nhát nữa hay sao đó? nhưng mà người ta cũng ngại lại cái bụi tre đó, đốn thì ổn. Tới hội cần xài biết kiếm đâu ra. Hổng bữa cứu con cháu nội ông Út á. Đốn hết phần ba bụi luôn rồi. Thì tưởng đâu hổng có chuyện gì để nhiều chuyện hết cũng buồn. Nhưng mà không nghe. Bên nhà vợ chồng ông Sang có chuyện. Mấy người trong xóm xù xì với nhau quá trời luôn. Tại vì bà vợ ông Sang tự nhiên cái bả thai tánh đổi nốt. Hồi trước cái kiểu của bà là thuộc dạng ăn chắc mặt bền. Hổng có xe xua. Lúc nào cũng đơn giản vậy thôi à Đi ra đường không có ai biết bà nhà giàu đâu Vậy chứ cái thời gian đó đó hả Bà xí sọn, Động mạng luôn Tối ngày đi chợ lựa quần lửa áo sắm vàng làm móng Làm tóc này kia Mấy bà kia thì nói Chắc là sau khi ông chồng bà gặp bồ Bà mới tá quả bà làm đẹp chứ vậy Nói nào ngay Chị Thúy bà đẹp lắm Không phải kiểu chân diện Điệu đài đâu Bà đẹp theo kiểu biết chăm sóc bản thân á Bà vui vẻ hòa đồng đó Lúc nào cũng cười hết Bà vợ ông Sang hiện tại cũng kiểu giống giống vậy, Giống chị Thúy á Có điều bà cười với đàn ông Nhiều hơn là với đàn bạn gái Nhất là mấy lúc bà có rượu bia trong mình đó Có nhiều cái người ta nói lại mà không ai tin luôn á Bà đi đám cưới trong xóm một cái đó bảo quánh cái mặt tưởng đâu đi hát bội y không ai làm gan mà lại gần bả, đưa ngón tay lên quẹt vô mặt bán cái, rồi chắc về lấy bột làm được 3 ổ bánh mì á. Bảo quánh cái môi nó đỏ mà nó dày lên y như là hai cái lạp xưởng vậy. Mặc đồ thì kim sa kim tuyến, nơ bèo tá lả luôn. Tao nói gu thẩm mỹ của bả chắc cỡ năm 1900 mà trước ông Nguyên á nghe. Ông sang ổng mắc cỡ muốn chết, đâu dám nói đâu. Nói cái bà khui chuyện bà Thúy ra bà dãy nữa. Đi đám cưới mà có ba học trụ vô đi. Rồi đàn ông thanh niên tới công chuyện với bà. Ngồi gần bà là ốc ác của mình nó nổi giống như là mưa đầu mùa. Mà ốc ma nó bò ra vậy đó. y vậy đó. Bà nói chuyện dẹo dẹo thấy ghê dữ lắm. Bữa đó có cha nào lỡ miệng khen bà đẹp. Trời ơi bà bẻ muốn cong cái mặt bàn luôn. Bà nói chứ. Đó em đẹp đúng không em nói chuyện ngọt đúng không vậy á, mà chồng em mới nói á, em ra đường làm nhiều chuyện khó coi làm thằng cháu mất cỡ anh là đàn ông nè anh nói có công bằng ơi anh nói mà nghe lọt cái lỗ tai á, là anh muốn em làm gì em cũng làm trơn á trời đất ơi trời lại má ông nội đó ổng muốn bỏ trốn luôn Thiệt tình nó thì bà cũng không có tới nổi xấu đâu Mà bà lố quá Ông chồng ngồi kế bên Mà cái mặt ông xanh còn hơn ông kia nữa Ông kêu bà thôi đi về đi Mà bà không chịu Cho nên là ông bỏ về trước Bà ở lại bà đi dẹo hết Ông này tới ông kia Người ta lên sân khấu hát Mà hể ai đẹp đẹp một chút đó ha Bà lên bà múa minh họa Má ơi xong rồi bà còn nhét tiền vô bông Tặng xong hôn chóc chóc người ta Bữa đó bà hùng trúng cái thằng có bộ đi theo. Phải hôn một lần đâu. Thằng nhỏ né muốn chết rồi. Mà bà cứ múa mấy dòng là bà lén. Bà hung nhỏ một cái. Thằng nhỏ ớn quá. Ráng hát cho xong nửa bài cái là. Quăng micro chạy xuống. Nhỏ bộ nó cũng làm thinh. Nó không nói gì hết. Đám cưới của bạn bè mà âm um sùm trong đám á. Cũng kỳ. Tới chừng mà ra khỏi đám trời một cái đó ha. Nó lôi đầu bà nó quánh như cái mền vậy. Vừa đánh mà còn vừa chửi nữa Nó nói, mê trai Cái đồ gái già hỏng lên nết Dám hôn bồ tôi hả Chồng bà hỏng dạy nổi đó Thì để tôi dạy bà nè Mê trai nè chát chát chát. Trời ơi lúc đó bà chạy đâu có kịp đâu Bà chống cũng không nổi nữa Cái miệng bà la bài hải Bài hải chứ chết vậy rồi em ơi Tha cho chị đi Chị sợ rồi Chị không có dám hôn bồ em nữa đâu Bà hứa cũng giữ lời lắm nha, bà đâu có hôn thằng đó nữa đâu, bà đi hôn thằng khác. Hai vợ chồng bà về cái chuyện đó mà xích mít quánh lộn hoài luôn. Cứ vài bữa thấy vợ ông sang bầm con mắt, bữa hai bữa thấy sưng cái miệng. Người lớn kêu là thí dụ hổng ở được thì bỏ đi, chứ mắt cái giống ôn gì mà quánh lộn quánh lạo hoài vậy sao chịu nổi. Nhưng mà không chịu, nhất định ở với nhau để âm um sầm tối ngày vậy đó. Mà nói ngay là bà vợ ông Sang á, bà có mỗi cái tật vậy thôi Chứ mà nói vụ bồ bệt đồ là bà không có Ta nói có khi nào bà thương chồng bỏ quá Xong rồi đợt dính cái vụ chị Thúy á, Bà mới bị chấn thương tinh thần Bà tưởng tẩn không Cũng không biết sao nói nữa Nhưng mà trong xóm nghe vợ chồng bà gây lộn quánh lộn triết cũng quen Ngày nào mà không nghe là thấy thiếu thiếu bản đi đường thời gian Tự nhiên cái trong xóm lại có sự kiện mới Bạn phải công nhận là cái xóm của bạn đúng kiểu nơi đáng sống nha Lúc nào cũng có gia vị cuộc sống, không có lo nhàm chán Mà cái sự kiện mới đó là cái gì? Là ba bạn bị ma nhát Thành viên mạnh mẽ nhất nhà của bạn cuối cùng Cũng bị ma nhát cho công bằng với vợ con Bữa đó bên nhà ngoại có đám dỗ Mẹ với bạn về bỏ phụ mà bỏ cái nhà thì cũng không được Một phần là bán cũng đắt đi, bỏ đi nó uổng Một phần là ban đêm ban hôm sẽ trộm đó, Bởi vậy người ở lại giữ nhà là ba bạn Ông tiếc lắm Qua bên ngoài gặp mấy ông cột chèo sáp lại là quên lối về luôn Vậy mà không được đi chơi chứ Vợ con đi hết cũng buồn Mấy ông gần sớm chiều chiều á, là thả tèn tèn đi chơi Gặp ba ngồi ở nhà buồn hiu Mấy ông xúm lại nói chuyện chơi cho tới khuya luôn Trong cái lúc nói chuyện thì ba mới vô tình nhắc lại chị Thúy Ba nói chưa? Ê mấy ông, ông Thúy á, chắc nó đi đầu thai rồi ha, lâu nay không có ai thấy nó về nhát nữa. Mấy ông thì ông nào cũng trong cái tâm thế tự nhiên thôi, thì cũng ờ ờ, rồi tội nghiệp các thứ. Có một ông mới ghẹo ba là, Ờ, ông nhát nó đi ha, tối nay nó về nó kiếm ông á. Ba thì ông tính tâm mà, ông đâu có dám nói bậy đâu, ông mới lái qua cái chuyện khác. Mấy ông này kéo nhau về thì cũng hơn 11 giờ đêm rồi Ba mới dọn dẹp đồ vô rồi kéo cửa đi ngủ Đa ngủ ngon Cũng không biết là mấy giờ nữa Bà nghe có ai đó kêu ba Cứ kêu Chú Tư ơi chú Tư Bán đồ cho con chú Tư ơi Bà mới thắc mắc trong đầu là Ủa sao mình đóng cổng rồi mà đứa nào vô được kêu mình vậy trời bà thắc mắc vậy là tại vì từ trong nhà đi ra cổng phải qua cái sân cỡ đâu 20 thước ấy. Ba lại còn nằm trong phòng nữa, thì sao mà nghe kêu rõ mồm một vậy được Hơn nữa là ba nghe rõ ràng tiếng đập cửa sắt Vậy là người đó chỉ có thể đứng ngay cửa chính thôi Ba đi ra thì thấy chị Thúy đang đứng đó bà ôm cái khăn hay cái mờ này không biết Ba nhìn ra ngoài cổng thì thấy cổng mở Ba mới hỏi chị Thúy chứ ủa tao không có đóng cổng hả thúy chị thúy nay đâu có chú tư có đóng cổng nhưng mà con vô được á chú tư lấy cho con mấy lốc sữa tươi chú tư con của con nó đó đói là nó khóc khỏi ai ngủ nghe vậy luôn á không biết trời sôi đất khiến gì mà lúc đó ba không có nhớ được là chị thúy này đã chết rồi ba tưởng đâu bà nói thằng con của bà ở nhà ba mới nói là sao không đi mua sớm giờ này mới mua vậy, nó uống trễ tối nó đá dầm tới bà đó mày ơi, bà cũng cười cười, bà không có nói gì hết, thì bà đi lấy ba lốc sữa ra đưa cho bà, bà đưa tiền cho ba, ba còn mở lấy tủ tiền thối lại cho bà nữa mà, xong rồi cái hai chú cháu mới đứng nói chuyện, ba hỏi bà là đi đâu mà mấy nay không thấy, bà mới cười hí hí bà đây, dạ mấy nay còn đi đẻ. Mới về xong luôn á chú Tư Bà ổng giật mình Tại vì ổng nhớ là bà này đâu có thấy bầu bì vậy đâu đẻ sầm cầm đây Ủa vậy hả Rồi con mày đâu Bà đưa đứa nhỏ ra bà kêu Nè chú Tư Thấy cân không Con mới đẻ luôn á Nó y chang thằng cha đó hả Bà ổng dọn xuống cái muôn tá quả Má ơi thằng con trai còn nguyên dây rúng Mà sao da nó tím ngắt Ý như là kiểu xác chết vậy đó Chứ không phải là giống con nít mới đẻ Nó nằm sụi lơ à Tai chân hổng có nhúc nhích cục cửa vậy trơn á Nhìn lần lên thấy cái mặt Rồi thấy là cái mặt của người đàn ông Chứ có phải mặt con nít đâu Mọi người hình dung đi Cái mình đứa con nít Còn dây rúng lòng thòng mà tím lè à. Mang thêm cái mặt dài chát nữa Thì mọi người nhìn vô thấy ớn không Ơn không Nó cười với ban cái Mình mẩy ba lạnh ngắt hết trơn Mà nhìn cái mặt đó, ba thấy quen dữ lắm. Có điều lúc đó hoảng rồi, không có nhớ nổi người đó là ai. Chị Thúy nói vậy xong cái quay ra đi về. Bảo đi nhanh lắm. Ba nhìn theo mà, bà đi ra khỏi cổng mất tiêu, cái ba giật mình luôn. Nhìn lại thì ba thấy ba đứng ngay cửa, chỉ mới mở cái cửa gỗ ra thôi. Còn cửa sắt đó thì chưa kéo ra nha. Giống như là ba mới được hoàng hồn lại vậy đó. Ba dầm quanh quất thấy tố thui à. Mà trên tay ba đang cầm cái gì đó không biết Ông mới bật đèn lên thì ông thấy Ông cầm mấy tờ khăn giấy Vô trong chỗ để sửa kiểm tra đó Thì đúng là thấy trống một lõm Ngăn kéo đựng tiền còn chưa đóng lại nữa mà Ba ông sợ lắm rồi Nhưng mà cũng tráng hé con mắt nhìn ra ngoài Thì thấy là cửa cổng đóng Chứ không có mở Nhìn lại đồng hồ thấy ba giờ sáng Ông chạy một hơi vô trong phòng Đóng cửa lại trầm mền Nằm thức tới sáng ông dám ngủ nữa Sáng ra bà hỏng có kể cho ai nghe hết Kể cho mỗi bà chính bắn sôi giò thôi Chiều lại nguyên sớm biết hết trơn Hai mẹ con bạn về tới nhà là thấy trong nhà đó Quá trời người ta Ngồi hóng hết cái vụ đó thôi đó Có người nói với ba là Nhớ là cho kỹ coi Mặt của thằng uh, con chị Thúy đó ở Trong chim bao đó Là mặt ai Có phải mặt ông Sang không Bà nghe bà cũng nhớ mày mại Thì cũng có chút chút quen đó Nhưng mà không có dám nói Trời ơi nói bậy nói bà mất công ăn quả nữa Có người làm gan chạy lên đằng bụi tre coi thử Coi là có gì khác lạ không Nhưng mà bình thường hà Không có gì hết Tới hồi ba mua trái cây lại mã chị Thúy cúng đó Thì ba ổng nói thiệt tình Ông muốn đái trong quần luôn ba lóc sữa nằm gọn hơ Trong cái bịch ni lông màu vàng Y chang như ổng thấy hồi đêm vậy Còn chưa nói tới mấy ngàn đồng bạc tiền thối còn nằm trong đó nữa. Ba mẹ của bà Thúy đó, cái hồi ba lại nói chuyện xin đi cúng mã thì cũng đâu có tên đâu. Nhưng mà tới nước đó rồi thì hỏng tên hỏng được. Nhưng mà cái chuyện bà chị Thúy, đó, bà có con lại là một cái dấu chấm hỏi lớn luôn nè Sự thiệt có thì ba mẹ bà nói đâu có thấy bà bầu bì gì đâu. Có khi ba của bạn tưởng tượng hoặc là đơn giản là chị Thúy bà muốn nhát vậy thôi. Thì đúng là tâm linh mà Sao chứng minh theo kiểu khoa học Một là một và hai là hai được Vậy là mọi người cũng im im cho qua Cho tới bữa đó Mẹ của ông Sang đi qua bên nhà Của ba mẹ chị Thúy để mà hỏi chuyện Nói thiệt tình là Bà ở bên Bình Dương lận Ở dưới thằng con trai út bên đó Đâu có biết bên này có cái chuyện gì đâu Năm 12 tháng Không biết qua nhà ông Sang được một lần chưa nữa Bà này bà hiền Mặt mày phúc hậu lắm Ăn chai niệm Phật nha Nó kiểu mình nhìn vô là mình có thiện cảm liền đó Chứ không phải chờ nói chuyện giảng giải đạo lý gì đâu Bà qua tới bên xóm Bà không có vô nhà của vợ chồng ông Sang đâu Mà bà đi hỏi thăm coi xóm này có cô nào tên Thúy hay là không Người ta nói là có Mà cô Thúy chết rồi Bà mới nhờ người ta đưa lại nhà của chị Thúy để bà nói chuyện chút Người ta cũng nhiệt tình dẫn bà lại nhà ba mẹ chị Thúy Xong cái việc tình ở lại nhiều chuyện luôn Bởi vậy mới biết được câu chuyện này đó chứ Số là cái bà này Ba đêm liên tiếp rồi Bà cứ nằm chim bao thấy Có người con gái Ôm đứa nhỏ đứng ngoài sân nhà bà Mà không có chịu vô Bà nhìn là bà biết cái cô đó không phải người rồi Thêm nữa là nhà bà thờ Phật mà Nên cổ không có dám vô cũng đúng Qua điểm thứ tư Día bà mới bước ra hỏi cổ kiếm ai Cô mới nói đúng thứ, đúng tên của bà luôn nha Bà mới gợt đầu Thì cô này cô mới đưa đứa nhỏ Cô nói là Bà ơi Con tên Thúy Đứa nhỏ này là cháu nội của bà đó Nó vắng số làm con của con Mà con thì dại dỗ quá Con chết rồi Giờ con đi hỏng được Con gửi nó cho bà để bà đặt tên cho nó Bà cầu siêu cho nó Nghe bà Cô khóc dữ lắm Đưa thằng nhỏ cho bà ẩm Bà thấy bà ẩm rõ ràng một cái thằng nhỏ trên tay Mặt nó y tạc như con bà luôn Bà hết hồn cái là bà tỉnh ngủ Bà thấy một bên vai của bà nặng nặng Bà mới ra ngoài bằng thờ Phật Bà khấn một chập Thì cái da bà nó nhẹ đi Nghĩ tới nghĩ lui bà thấy thương cái cô Thúy này quá đi Nên bà qua bên này nè bà kiếm đại Giống như là cái linh cảm của bà thôi Chứ cổ đâu có nói là cổ ở đâu là làm sao đâu Ba mẹ chị Thúy cũng khóc. Chị Thúy chết thời gian rồi. Cũng ngôi nguôi rồi. rồi. Tự nhiên vợ có người nhắc lại. Mà lại thấy con mình khổ gì nữa. Nên hai ông bà thấy tuổi thân lắm. Hai người cũng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ ông Sang nghe. Bà nghe là bà thở dài không á. Bà ơi Mấy đứa nhỏ này thiệt á. Đứa nào cũng dại dỗ quá trơn á. Phải chi tôi mà biết sớm á. Thì chuyện nó đâu có ra cái nông nổi này. Bà cũng nhận lỗi với gia đình chị Thúy Nó là sẽ dạy biểu con cái bà lại với lại đó bà cũng ngỏ lời Muốn làm một cái lễ cầu siêu cho chị Thúy Nhưng mà nếu gia đình đồng ý Thì cần thêm thời gian nữa Bà phải hẹn ngài để mà thỉnh sư qua mới làm được Gia đình chị Thúy mừng còn không kịp cho đó mà từ chối nổi gì Cái hồi mà thỉnh sư qua làm lễ cầu siêu Là bà chị Thúy nè nè Bà đâu có chịu Bà nhập vô trong xác của vợ ông sang Bà quậy quá trời luôn Bà khóc, bà lăng, bà lết Đập đầu, kêu quang Bà làm thấy ghê lắm Ai can bà con không nổi Mẹ ông Sang phải bước ra đằng nỉ Bà kêu chơ Thủy ơi Cái gì buông được thì buông đi con Về chùa nghe kinh rồi chờ ngày đi đi con giấc dưỡng làm chi khổ con Khổ ba mẹ con nữa Bà khóc Bà nói là chừng nào mà vợ chồng ông Sang Đứng trước bàn dân thiên hạ Thú tội hết đi Rồi bả mới thanh thản mà đi. Chứ còn tiếng oan bá chịu đường mòn, ai đây là bả không có chấp nhận được. Hồi còn sống hổng ai nghe bả nói thì giờ bả chết rồi còn quan tâm tới chuyện bả đi được hay không để làm chi? Bả cứ đập đầu đập cổ hoài. Bả ôm cái cục nhôm á bả đập nghe bao ăn bao ăn vậy Đập cái kiểu đó tới bả xuất ra rồi, cái bà kia hổng chết chắc cũng chập mặt đó chứ hổng có còn bình thường được nữa quá. Ông Sang cuối cùng cũng phải gật đầu chấp nhận là Để ông khai thiệt với bà con chồng xóm Chứ ông cũng sợ vợ ông chết lắm Chị Thúy bà ở lì trong xác bà vợ bà đâu có ra Bà hâm ông này mà khai gian một cái đó ha Bà đập đầu vợ ông một cái Chứ ông biết mặt Ta nói cái mặt ông nhăn như khi ăn ớt vậy Ông mới kể là Vợ chồng ông hiếm muộn Cưới nhau cũng cả chục năm rồi Con cái gì đâu Hai vợ chồng sau nhiều lần đắn đo thì cũng đi khám coi nguyên nhân từ đâu. Khám ra được thì mới biết là nguyên nhân là từ vợ ổng mà khả năng đậu thai hậu như bằng không. Hai vợ chồng buồn dữ lắm. Tiền của nhiều để làm cái gì mà con cái không có. Tuy nhiên là hai vợ chồng cũng mặc cảm cho nên là không có nói cho ai biết hết á. Ông sang ổng thương vợ mà, ông cũng không có cái ý định là cưới người khác hay là gì đâu. Suy nghĩ cũng nhiều Cuối cùng à, bà mới nói với ổng Hay là kiếm người đẻ mướn đi Bà nói chỉ cần là con của ổng thôi Thì bà sẽ thương Bà sẽ nuôi nấng nó như là bà đẻ ra vậy đó Chính bà là người thuyết phục ổng đi kiếm con Với phương pháp tự nhiên Chứ không phải là đi vô bệnh viện can thiệp Bà nói nhờ can thiệp á, Thì chi phí nó cao Để tiền đó trả tiền cho người đẻ mướn Thì đỡ một khoản Hai vợ chồng thuận tình với nhau hết rồi đó Thì mới đi kiếm người Bà vợ ông Sang bà nghe phong phanh là chị Thúy này nè, đang chạy tiền để mà lo cho con trai chị mổ tim, cho nên là bà liều bà hỏi đại. Chị Thúy cũng đắn đo dữ lắm chứ, nhưng mà cuối cùng thì cũng đồng ý với mức giá thỏa thuận là 100 triệu. Chị Thúy đẻ xong rồi, cầm nguyên cục 100 triệu luôn, còn tiền bồi dưỡng bầu bì hay là sanh nở đó là cứ yên tâm, vợ chồng bà lo hết. Sau khi mà chị Thúy đồng ý thì hai người cũng qua lại với nhau vài lần. Hai người hẹn đi xa lắm, tại vì sợ đi gần người ta nhìn thấy, người ta đồn đại. Mỗi lần vậy đó đều có vợ của ông Sang này đi theo. Ba người lại nhà nghỉ mướn hai phòng. Lên đó rồi thì ông Sang với chị Thúy vô một phòng, còn bà vợ ở một phòng. Tới hồi chị Thúy có thay rồi đó thì ông Sang ông cũng có tới lui thăm hỏi. Chồng xóm người ta tưởng dân xóm quan tâm nhau thôi Tại thấy vợ chồng ổng hay ghé Mua cho mẹ con chị Thúy cái này cái kia Nhà có hai mẹ con bà ở Ba mẹ bà ở nhà riêng Bởi vậy đâu có ai biết là chị Thúy này bà có thai đâu Ông sang ổng mới đề nghị là Để chị Thúy này đi qua Sài Gòn Hoặc là đâu đó Mướn nhà để ở chờ sanh đi Nó là đi làm Rồi gửi thằng nhỏ cho ông bà ngoại Qua giai đoạn đó có tiền rồi Về lo cho con mà Chắc không có ai nghi ngờ gì đâu Chứ ở đó mất công người ta bàn tán Rồi không bao lâu chuyện nó bung bét Sau này tội nghiệp đứa nhỏ Mình nghe thấy cũng hợp lý mà đúng không Nhưng mà bà vợ ông Lại thấy không có hợp lỗ tai bà Do ông Sang nẻ ông cũng hay có công chuyện qua bên Sài Gòn lắm Bả mới nghi bả nghi ông nội này nè Có tình ý với bà Thúy Kêu bà Thúy qua bên đó đó Ở rồi cái lâu lâu có dịp qua đó hú hí với nhau Mặc dù ổng giải thích rất là nhiều lần rồi Mà bà vẫn không có chịu tin Ổng tức quá trời tức Ổng hỏi bả chứ Giờ muốn cái gì á bà mới vừa lòng Nói xui cũng bà Nói ngựa cũng bà Hồi đầu đó ổng đã không chịu rồi Chính miệng bà thuyết phục ổng Rồi bây giờ đó ổng tính đường cho nó kính đáo Thì bà lại quậy Bà thấy ổng căng với bả quá Bà càng khẳng định là Ổng với chị Thúy có gì đó với nhau Bà mới nổi điên lên Bà đi qua bên nhà chị Thúy bảo quậy Bà bẻ kèo luôn Bà hổng thèm nhận con nữa Thì đồng nghĩa với chuyện là Bà nội Thúy này nè Có bầu quan mạng Trời ơi bà Thúy bà sẵn hồn Trước đường cùng rồi Đâu có còn đầu óc đâu Suy tính thiệt hơn Bà đâu có nghĩ tới cái chuyện nửa chần Người ta trở mặt vậy đâu Bà khóc bà năng nỉ Vợ ông sang dữ lắm Bà nói chị ơi chị thương em đi Thương đứa nhỏ trong bụng với chị ơi Bây giờ chị mà không giận đó Em xanh nó ra em lấy gì nuôi nó Em lấy gì trị bệnh cho con em chị ơi Em năn nỉ chị á Em lại chị á Không là không nha Con mẹ này ác giả mang luôn Con mẹ la làng lên là Chị Thúy giật chồng con mẹ Nhưng con mẹ không có nói là chị Thúy có thai Chuyện nó ôm um sầm Bên nhà chị Thúy qua đó Thì chị Thúy nói chuyện vậy đó nhưng mà vợ chồng bả chối bay chối biến bả thì khẳng định là chị thúy che giản chồng bả còn thằng cha sang đó ha một hai nói là chưa có qua lại với chị làm gì chị có thai cho được hồi ở nhà là bả hâm rồi ổng mà không theo ý bả là bả quậy tan nát hết ngộ đời là ổng sợ bả bả nói cái gì là ổng nghe cái đó à rồi vậy là hai vợ chồng hại con người ta thê thảm luôn Chị Thúy giải thích mà đâu có ai tin chị có thai đâu Mà tỷ dụ có thai đi Thì có với ai Chứ không phải là với ông Sang Chị quất ức dữ lắm Xong rồi á, con chị nó bồi thêm câu nữa não giờ mẹ đàng hoàng mà mẹ Sao giờ mẹ ra nông nổi này Chắc con tự tử con chết quá Chứ mẹ con đi giật chồng người ta Sao con dám ra đường nhìn mặt ai Trời đất ơi Nó nhỏ xíu à Mà nó nói chuyện nghe điến hồn luôn Chỉ tội cái là mẹ nó bị quang thôi Trong cái lúc mà không có kềm chế được bản thân Thì bà mới đi ra ngoài bụi tre Bà treo cổ lên trên đó Bà quang ức mà Bà không có đi được Bà về bà hành cho vợ chồng nhà đó Lên bờ xuống ruộng luôn Nghe xong câu chuyện là ai cũng la trời không á Ba mẹ chị Thúy thiếu điệu Muốn đập đầu tự giận Tức quá Tại sao mình ngu vậy Con mình mà mình không tin Lại đi tin người dân Thời gian đó hai người mắng nhít Chị Thúy dữ lắm Đâu có phải im im cho qua đâu Cái chết của chị Thúy Tuy là bà tự giận thiệt Nhưng mà lỗi từ nhiều phía lắm Ông Sang ổng khai hết ra rồi Thì chị Thúy bà xuất ra Vợ ông Sang té hoàng bên Đầu cổ gì u nần hết trơn hết trội Qua cái trận đó là bà Không có còn đi dẹo trai như trước nữa Tối ngày rút rút trong nhà không à Bị bà con chậm xóm ta nói quá đi Sau này đó hai vợ chồng mới chuyển nhà Đi qua Sài Gòn ở hay sao đó Chỉ biết là bán căn nhà đó lại thôi Chị Thúy thì được siêu độ Nhưng mà người ta vẫn còn thấy bà nha Tuy nhiên là chỉ thấy kiểu vô tình thôi Chứ không phải là bà cố ý bả nhát như hồi trước Đó Thì đó là toàn bộ nội dung câu chuyện của chị Ngọc Trong lá thư đã gửi về cho kênh ngày hôm nay